Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã muốn điên cuồng mà xe rách quần áo của cô, hoàn toàn chiếm lấy thân thể thơm ngắt mềm mại của cô. Cô đã uống rượu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì không phải là tác phong của hắn. huống chỉ hắn dự định theo đuổi người con gái khiến hắn động tâm này. Do đó, hắn không thể làm ra chuyện khiến hắn hối hận. Chẳng qua dục vọng của đàn ông khiến cho hắn nhịn rất là vất vả, nhẫn nại đến mức toàn thân đều là phát đau. Nhẫn nhịn một chút Nhẫn nhịn một chút đi mà Cấp tiếng thở dài Hắn dịu dàng đem chỉ tinh đặt ở trên giường Lần thứ hai giúp cô kéo chăn bông lại Thầm tỉnh nhìn cô ngủ Mặt như một trái táo Lấy ngón tay dịu dàng lướt qua hai gò má trăng nõn Rồi nói nhỏ Ngủ ngon đi tiểu mỹ nhân Nhưng mà nói trước trong giấc mộng của em chỉ cho phép xuất hiện tôi thôi Không dám nhiều hơn một lần nữa lít nhìn cô Chỉ sợ chính mình nhất thời sẽ phát rồ Mà nhảy lên giường đối với cô muốn làm gì thì làm Hắn nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ của mình, đi vào trong phòng tắm, rồi sau đó hùng hăng mở nước lạnh, đồ đề đóng băng hắn, rốt cuộc không có bản lĩnh làm tắc quái, đi tắm nước lạnh. Sau đó hắn cầm gối đầu cùng với chăn bông, lại lập tức quay sang phòng của chỉ tinh. Hắn dự định đêm nay cần phải ở trong phòng cô cô mà ngủ. Cái cô gái nhỏ này đã uống đến say quết rồi, có lẽ nửa đêm có thể đứng lên tìm nước uống. Hắn lo lắng cô ở một mình. Chỉ sợ sẽ ngã và đụ vào cái gì đó Tuy rằng rừng của khách sạn rất rộng Cũng đủ hai người bọn họ nằm Bất quá Elvis rất hiểu chính mình Ngộ nhớ người đẹp này mơ hù ngủ Lăn qua lăn lại Đem hắn thành gối ôm vừa ôm vừa hôn Mà hắn lại là hàng thật xá thật Tràn trề sức chiến đấu của đàn ông Hắn cũng không cảm đoan kế tiếp Sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu Cho nên hắn vẫn là chịu bất hạnh Đem gối cùng chăn bông nằm ở trên đất Yên tĩnh một chút với ít đất mà nghỉ thôi Tuy rằng Sanna nay cứng muốn chết Nhưng cũng không được phép lựa chọn Ai kêu rằng hắn thích cô chứ Chúc ngủ ngon Tiểu mỹ nhân Hắn đưa tay tắt đèn Chỉ để lại một ngọn đèn vàng nhỏ dịu dàng Đậu ở trên mặt của chị Tinh Chị Tinh lời nhắc thân mình rồi rưỡi mắt nhìn sáng sớm qua bức màn Là mấy giờ rồi nhỉ Cầm lấy đồng hồ đeo tay đặt ở trên tủ đầu giường Đã là hơn 7 giờ sáng Thật là kỳ quái Đầu của cô dường như là có một chút đau Không lâu sau ý thức từ từ hồi tỉnh. Cô nhớ đến đêm qua bản thân dường như đã uống thật là nhiều rượu. Thật là, mình xong rồi hay sao mà tự chuốc lấy bản thân nhiều như vậy chứ? Không biết trong bọc có aspirin hay không nhỉ? Uống một viên giảm đau trước đã. Vẫn còn buồn ngủ, cô chậm rãi bước xuống giường, Không ngờ hai chân đột nhiên dẫm lên một thứ gì đó. Càng người vì trong tâm công ổn định mà té lăn trên đất, kiếp sợ, thấp giọng mà hô ra tiếng. Sau khi thấy rõ bản thân mình vừa dẫm phải cái gì, cô nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ của mình để tránh phát ra tiếng thách kinh hãi trói tay. Không không không, không có khả năng, tình huống bây giờ là gì chứ? Cô lấp đầu lại lắc đầu, vô cùng hoài nghi mình bởi vì uống quá nhiều rượu mà xuất hiện hào giác, vẫn là cồn làm hại ánh mắt của cô rồi nhá. Cái người đàn ông này vì sao lại ngồi trên sàn phòng của cô chứ? Một giây sau, chị tình lập tức quấy đầu cấp tốc kiểm tra quần áo trên người của mình. May mắn, tia sớt vẫn còn mặc, quần nhỏ cũng ở trên người. Ừ thì thuật nhìn tối ngày hôm qua, hẳn là không phát sinh ra chuyện điên quần gì cả. Nhưng mà tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này chứ? Bởi vì cô từ trên giường lăn xuống lực đạo cũng không nhẹ. Bởi vậy Ephus cũng đã tỉnh lại. Hắn mở to hai mắt, cho cô một nụ cười khiêu gợi Sáng sớm tốt lành, ngủ có ngon không? Anh, anh tại sao lại ở trong này? Chỉ tình sợ tới mức lùi về phía sau, giống hệt đầu khùng long chỉ biết vốn lửa hỏi. Má ơi, cô nhanh chóng ngồi tường lại. Tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nhớ bản thân bởi vì tâm tình không tốt mà liều mình uống rượu rồi sau đó bị tê liệt. Đừng cẩn trương. Hắn dù bận tâm vẫn ung dung thưởng thức khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô đang ráng hồng. Tối ngày hôm qua cô uống rất say. Chẳng những đụng đầu lại còn hướng tới bồn cầu mà nôn. Tôi sợ cô nôn ở đêm dậy. Sếp uống nước mà đụng vài đầu, cho nên mới ở trong phòng ngủ của cô. Chỉ như thế thôi, cũng sẽ không phát sinh chuyện gì không nên phát sinh cả. Đối mặt với đôi mắt mở xanh thầm, thẳng thắn, vô tư của hắn, trí tinh cuối cùng cũng lặng lẽ thờ dài một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng chợt nghĩ tới, trời ạ, rốt cuộc tối ngày hôm qua cô đã uống hết bao nhiêu? Nhìn vào chai đầy trên mặt đất thì sắc mặt của cô lại càng trắng bệch. Cái chỗ này đều là tự một mình cô uống hết sao? Xong rồi tối ngày hôm qua nhất định là say như chết. Cô xấu hổ mà cắt tiếng nói. Thật là ngại, để cho anh cũng phải chê cười rồi. Cô nhớ tới, mình nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net